Kiếp trước xuất lĩnh nàng nơi nhóm người thứ nhất chạy ra tới học trưởng liền phi thường ghê gớm, sau lại nghe nói ở tô thành căn cứ đảm nhiệm pha cao chức vụ. kia cũng là cái mặt thế trước cả lơ phất phơ nhị thế tổ. Người đều nói ép cực kỳ người giàu có khắp nơi bao cỏ một đám, nhưng thực tế đâu, gia tộc xí nghiệp tập đoàn tài chính hậu đại, 10 cái bên trong phạm là có một cái là thành dụng cụ, này tầm mắt cùng đầu góc liền thắng qua trăm cái người thường tương thêm. Cũng bởi vậy,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 đồng hồ chuyển đến một tiếng uy biên trưởng hy liễm tiếng động hỏi cố tự bên kia trầm mặc dây lát mơ hồ chuyển đến tiếng súng cùng tăng thi gào giống thanh có cái cao hùng giọng nói ở kêu cầu hiểm hộ tình huống như là rất là khẩn cấp biên trưởng hy nhữ nhữ mày thiên sắp đen còn ở chiến đấu xem ra bọn họ gặp một ít phiền toái suy nghĩ hiện lên ngay sau đó cố tự trầm thấp hữu lực thanh âm vang lên ta là ngươi là ngày hôm qua nữ hải kia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 Nhưng cái loại này tần tang thi trảo ra tới miệng vết thương, chảy ra huyết phát thanh phát hắc, có chứa hư thối xú vị, miệng vết thương bên cạnh liên tục thối giữa chảy mủ. Giang thành nơi nào đó, một cái màu đen bó sát người đồ tác chiến nam tử trong tay phi đao vừa chuyển, cắt ra một cái tang thi ít hầu, cùng chiến hưu nháy mắt ra dấu, nhanh chóng thối lui đến bên tường, hai nghe thượng đèn tín hiệu phát ra hồng quang.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 hắn bỗng nhiên ngữ điệu vừa chuyển biên trường hy có chút trệ trụ cách một khắc mới nói cái kia hỏa cầu ngươi cũng có thể phát ra cái loại này đồ vật kia đảo không phải ta có một vị chiến hữu có thể đôi xuất thổ tường loại này kỳ lạ năng lực thực dụng hữu hiệu ta muốn cho mỗi người đều cụ bị nhưng không có đầu mối ta đi tìm chính mình cùng chiến hữu điểm giống nhau kinh ngươi nhắc nhở mới phát hiện ta cùng hắn đều bị tang thi chảo thương quá biên trường hy thân thể cứng đờ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 Tiếp theo mục tiêu trí nhất, sắt tăng thi, đánh tinh hoạch. Biên trưởng Hy dỗi thân dỗi thân tứ chi, bụng một trận lộc cục học kê vội mở ra mua tới đèn tin ở đầy đất đồ ăn chung tim ăn. Cùng này hơi trước, cố tự cắt đứt thông tin, từ eo sườn bao đường súng rút xuống lục ra, nâng cánh tay một thương một cái, bên cạnh phía trước xạ kích, đem lung lay đâm lại đây tang thi bạo đầu, đồng thời tay trái tiểu đao hóa thành đạo đạo lưu quang, mỗi lần ra tay là có thể thu hoạch một đầu tăng thi.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 Hắn quả thực muốn khóc ra tới. chương 19 nghĩa vụ đã nói là phải làm nhĩ. Đổi mới thời gian hai nghìn 12 bốn bốn giờ hai phút năm giây số lượng tử hai Cố bồi ngẩng đầu nhìn hắn Kaka ca ca kiên nghị trầm mặc phía sau lưng, trong lòng thập phần ấy nấy. Hắn biết nếu không phải bởi vì hắn Kaka ca ca cùng các chiến hữu sớm đã có thể đi càng an toàn địa phương, mà không phải mạo sinh mệnh nguy hiểm ở thị nội đầu chuyển.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 Hắn giả cười nói, dù sao chính là một phần tin tức mà thôi, lại không phải cái gì bảo bối cho liền không có, bằng hưu xem ở chúng ta vất vả một hồi, như thế nào cũng đắc ý tư ý tứ không phải. Về sau không nói được đại gia còn muốn giao tiếp, coi như giao cái bằng hữu. Hắn nhìn đối phương giấu ở mũ lưới chai bóng ma hạ mặt, thử địa đạo, lui một bước nói, ngươi muốn biên trường hy vòng tay hẳn là không chỉ là bởi vì kia vòng tay là ngươi bằng hữu đi, rốt cuộc đều mặt thế. Ai còn để ý cái này? Có thể hay không là bởi vì kia vòng tay có cái gì huyền cơ đâu. Vương Diễm ánh mắt sáng lên, vội phụ hòa nói, chính là chính là. Ta nói đi, như thế nào lớn như vậy phí chắc chở còn lén lút. Hừ hừ, người không cho chúng ta mà thế tin tức cũng không quan hệ. Ta liền đi theo biên trưởng khi nói, có người tưởng trộm tay nàng vòng. Nàng đắc ý mà ôm hai tay khơi mào khỏe mắt. Nam nhân mặt đã thực hắc thực đen.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 Đồng thời làn da lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ phát thanh trắng bệnh, da thậm chí lột da giống nhau bóc da xuống dưới, móng tay nhanh chóng phím hát, thật dài, trở nên lại hậu lại thấy. Hai người xem đến trận mắt há hốc mồm, lại nghe được xét đánh đùng đùng một trận vang, ngơ ngác mà ngẩng đầu, chỉ thấy đối phương thân thể loạn xoắn trong khoảnh khắc giống như cốt cách đứt gãy lại trong tổ, toàn bộ thân hình cất cao chướng đại một vòng, cơ bắp cụ khởi, trướng phá vật liệu may mặc. biểu hiện ra đáng sợ bạo phát lực hai người kinh hãi không thể mà biên lắc đầu biên lùi lại vương diễm chân mềm nhũng té ngã trên mặt đất lấy nàng góc độ này vừa lúc thấy đối phương ngũ lươi chai mặt đoàn hát mi hừng hừng, biểu tình ngâm ngoan người xem hoảng hốt nhưng giờ khắc này nàng trơ mắt mà thấy hắn làn da than trì lỗ mũi ngoại phiên trong mắt bạo suất miệng trở nên lại đại lại lạ bén nhọn hàm răng bại lộ ra tới thanh thủy liền theo chảy ra nôn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 Lại chế tạo ra tân một đám tăng thi Đại khái chỉ có mấy ngày công phu Trên đời liền không còn có không độc tăng thi loại đồ vật này Sở hữu tăng thi đều mang theo virus Đều sẽ cảm nhiễm người xác thật, có độc tăng thi lúc ban đầu một bộ phận là không độc tăng thi tiến hóa tới Mặt khác một bộ phận tắc từ người sống sót trực tiếp biến thành Nhưng biên trường hy không nhớ rõ dị biến phát sinh Cái kia buổi tối có như vậy náo nhiệt Nàng phòng trừng lúc này toàn bộ tiểu khu đều bị bừng tỉnh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 Không cần phân loại, thu vào đi lúc sau nông trường kho hàng sẽ tự động phân loại. Duy nhất không hợp người ý một chút chính là yêu cầu mang theo vòng ngọc tay trái chạm vào vật thể mới có thể đem này thu vào. Biên trưởng hy nhớ rõ nông trường thăng cấp biến lớn đến nào đó trình độ lúc sau. Chỉ cần vây vây tay, tầm nhìn vật thể tất cả đều có thể thu vào đi, khi đó mới kêu thuận buồm xuôi gió. Thu xong đầy đất đồ vật, nàng eo đều toan. Lại đem trong phòng ngủ đại, tủ quần áo.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 Qua đi vừa thấy, tuyết trắng vách tường mới bị đánh ra hai cái cực thiển cực thiển hố, cọ lạc một tầng hôi mà thôi. Thang thi xương cốt có thể so vách tường cứng rắn nhiều. Nàng buồn dầu mà nhặt lên thô to một thứ, đặt ở trong tay ước lượng, đống nhiên hai tay đẩy chui vào mặt tường. Kết quả vách tường không bị chắt xuyên, ngược lại một thứ chụp lạ, còn chấn đến chính mình đầu ngón tay rút gân. Biên trường hy hầm hực mà xoa xoa ngón tay, phía sau truyền đến một thanh âm vang lên động, xoay người.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 Chỉ sợ là trên lầu đánh tang Thi khi đem này đẩy xuống dưới, này tang Thi cũng lợi hại, cư nhiên treo ở nàng phòng trộm cửa sổ mặt trên. Giống tang Thi phát hiện chính mình không thể bắt được trước mặt mỹ thực, táo bạo mà gãi phòng trộm cửa sổ, dùng đầu đụng phải, đột nhiên một chút đem đầu đầm tiếng ống thép đứt gãy chỗ, tạm trụ. nó chừng mắt đột ra không có đồng tử trong mắt, máu loang cùng tanh hoàng dịch nhảy từ trong miệng chảy ra chảy đầy đất, theo gầm rú nơi nơi phun tung tóe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 Cho nên mặt thế sau hủy dung giả gì đó, không phải ít. Biên trưởng Hy đi đến gần chỗ, nóng lòng muốn thử. Đường tang Thi cấp bậc đi lên, bọn họ sẽ trở nên càng ngày càng chính tề, có chút cao dai đặc thù Tăng Thi trừ bỏ hành vi châm chạm không thể nói chuyện, màu da quái dị không có đồng tử từ tử phi nhân loại đặc thù ở ngoài, chật vừa thấy lớn lên nhân môi nhân dạng, đương nhiên, thủ đoạn cũng tùy theo đại khí cao cấp. Vẫn là câu nói kia. Như thế Nguyên Thủy giã Man Tang Thi tương đương lệnh người hòa niệm. Quan trọng nhất chính là, nàng bởi vì một hệ gia giòn cùng cấp bậc Lạc Hậu, đã thật lâu đã lâu chưa thử qua thân thủ đánh tinh hạch. Nàng trước lượng ánh mắt tỏa định này, Tang Thi cường độ thấp chảy mù đầu, tay vung, một bó màu xanh lục đồ vật gắt gao chói ở Tang Thi múa may hai cánh tay. Chương 22 thu hoạch, đệ nhất cái bạch hạch.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 Biên trường Hy tìm đúng cái gáy một vị trí, vung lên dịu đánh xuống, hai ba hạ tạp ra một cái lỗ thủng, rảo vài cái, quắt ra một cái ngạnh bang bang tiểu vật thể, nàng ngồi xổm xuống đi, tay trái nghiêng, vòng ngọc nông trường suối nước chảy nhỏ giọt mà từ nàng chỉ gian chảy ra, rửa sạch sẽ tinh hạch có ngón cái một cái đốt ngón tay như vậy đại, màu trắng, đối với quăng có thể thấy được rất nhiều tạp chứa, tính chất vẫn đục nhưng mặt ngoài bóng loáng. Quả nhiên là bạch hạch.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 Biên trường Hy không dám ở nông trường nhiều ngốc, thực mau ra đây, đem tang thi tàn phá đầu ném ra cửa sổ đi, dẫn ra suối nước rửa sạch xe tay, sau đó xách theo đèn tin tiến phòng bếp, lấy cái đại mặt bốn múc mễ, pha nước, đào rửa sạch sẽ, đào tiến nổi áp suất nấu. Càng tại chủ nhà còn để lại cái mới tinh nổi áp suất biên trường Hy phía trước căn bản quên chuẩn bị thứ này, nếu không thật muốn xảo phụ làm khó vô điện chi suy 5 năm thăng, sinh mẹ còn có gần 2 túi 40 cân.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 Nàng ra sạch chén, đem trong phòng sở hữu có giá trị đồ vật quét tiến nông trường. Lúc này bên ngoài chửi rủa đã đỉnh chỉ một hồi, thay đổi một cái có lễ tiếng đập cửa. Bên trong tiểu thư, quái giày ngượng ngùng, là cái dạng này, ta là trên lầu hộ gia đình, vừa mới sắt tang thi rửa sạch hàng hiên, đói đến trước ngực dán phía sau lưng, vừa lúc trong phòng công an, ngươi xem ngươi có thể hay không phân điểm đồ ăn ra tới, không cần nhiều, một cái bánh mì một lọ thủy là được. Lần này thay đổi một người.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 Chương 23 hồi báo, thiện ý nhắc nhở. Đổi mới thời gian 2014 4 giờ 20, 5 phút 10 giây số lượng tử 2283. Thuần túy là một cái chủ nghĩa hiện thực nữ nhân miệng lưỡi, sung bái cứng giả, đầu tư cứng giả, hơn nữa vui với dựa vào cứng giả. Ngoài cửa nam nhân vốn dị nghĩ nếu là này nữ dễ dàng mở cửa nói có thể hay không có trá.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 hắn liền nên diện quăng ngã ở nàng đã đứng vị trí chán vừa lúc khai ở phòng trộm trên cửa rung trời văng lớn biên trường hy cười đến gần đối tạp đến thất điên bát đảo hắn nói cướp bóc ta tiếp sau đi ngồi dậy một dịu vỗ xuống nam nhân thét trói thai hai mắt vừa lật chết ngất qua đi kỳ thật biên trường hy dịu chỉ là nện ở hắn cổ bên cạnh gạch men xứ trên mặt đất nàng oai miệng liên điểm này can đảm cũng không biết xấu hổ ra tới hôn nàng chờ đợi một lát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 Đương thời có hàng tỷ ra hàng tỷ người như thế thê thảm tuyệt vọng, biên trường Hy đương nhiên không có khả năng trách trời thương dân, nhưng đã tận mắt nhìn thấy tới rồi. Hào đi, chư Vân Hoa từng nói nàng tính tình lãnh đạo, thủ đoạn quả quyết, có thủ tất báo, nhưng Tổng hội lôi thời địa chấn khởi lòng chắc ẩn, thật là một cái lệnh người bất đắc di khuyết điểm. hắn phản bội lệnh nàng đồng tử mất đi càng nhiều độ ấm, nhưng tựa hồ như cũ không có lao đi cái này khuyết điểm, biên trường Hy ngắm lại.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 Bất quá cũng không có sắt tang thi dấu vết, kia lực lượng dị năng giả quả thật là khoác lác. Biên trường Hy từ vòng ngọc lấy ra màu đen lên sườn núi, bên trong phóng điểm ăn giả vờ giả vịn, sau đó lại ẩn nấp mà lấy ra máy xe, trong tiểu khu du đã tang thi không ít. Bất quá biên trường Hy không dành theo chân bọn họ chu toàn, đạp xe ra trung cư lâu, thập phần có kỹ xảo tính mà pha vây, một hơi lao ra tiểu khu chỉ hướng cái thứ nhất mục đích địa. mươi 24 dành trước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 trần đại binh ngươi dám lửa láo tử ngươi có biết hay không Lão tử tha nhiều ít đi ngang qua tới mạnh ca ta vừa rồi thấy giống như có xe máy lao xuống tới như thế nào không thấy người mạnh ca hiện tại vẫn là trước đối phó này đó tàng thi đi một năm miệng mười sau đó là phân công mệnh lệnh cùng đánh nhau thanh âm hai người vào cửa hàng tiện lợi biên trưởng hy vội trốn đến quầy thu ngân mặt sau mạnh ca ngươi đừng quá thất vọng rồi có một đài xe cũng không tồi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 Thật là ý kiến hay. Nhưng ngay sau đó hắn nhớ tới lưu manh có thể nói thần kỳ dị năng, lại một trận vệ vải, hoán hận nói, chờ ta cũng có dị năng, ta muốn ngươi đẹp. Biên trường hy nhúng mày. Kiếp trước manh hổ tiểu đội ở Tô Thành căn cứ cũng là rất có danh khí, bởi vì bán dầu mỏ tích cóp hạ đệ nhất thùng kim, đi căn cứ lại sớm, lại hiểu nhân thế, cho nên bọn họ bắt được phát triển hoàng kim thời cơ, còn thành lập manh hổ săn thu đoàn.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 cũng đúng, nông trường mười mấy phút, bên ngoài hẳn là đã qua đi hơn một giờ. biên trưởng hy đợi thật lâu cũng không phát hiện gì thường, rốt cuộc thật cẩn thận mà từ trong tiệm ra tới. chương 25 đại ý vị hổ bắt cóc. đổi mới thời gian 2014 -12 giờ 6 phút 47 giây số lượng tử 2206 trên mặt đất đảo bốn năm cụ tang thi, có khác năm sáu đầu tang thi ở nơi xa đường cái thượng giải rác bồi hồi.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 Ngươi từ cửa hàng tiện lợi ra tới, chính là ta phía trước tìm vài biến cũng chưa nhìn đến ngươi. Biên trường Hy chuyên tâm lái xe. họng súng dùng sức đỉnh một chút, xe một cái trượt, nàng vội vàng ổn định tay lái, mặt vô biểu tình mà nói, ta dị năng là ẩn thân. Trưng hổ ánh mắt sáng lên, dị năng. Ngươi cũng có dị năng. Ẩn thân. Ngươi có thể ẩn thân. Biên trường Hy khinh bỉ hắn lời nói.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 Ngươi ở tang thi trong ốc đảo cái gì? Biên trường hy nuốt khẩu nước bọn, ngửa đầu thật sự quá chán ghét. Nàng nói, ta đã từng xem qua có người từ tang thi trong đầu đảo ra đồ vật tới, liền tưởng chính mình thử xem. Là thứ gì? Ta cũng không rõ ràng lắm. Đồ vật đâu? Biên trưởng hy muốn rôi tay tiến áo trên túi. Chân hổ quát, đừng núp đích, ta lấy. Bắt ngươi muội, Ta đều thu vào nông trường. Đồ vật ra vào đều cần thiết thông qua tay trái, nàng không có biện pháp cách không lấy vật. Nàng tay trái tâm chiều sau, thâm thần vừa động, Tam Mội bạch bản tinh hoạch dừng ở ghế dựa thượng. Mà Trương Hổ phát hiện nàng trong túi căn bản không có đồ vật, cả giận nói, đồ vật đâu? Biên trưởng Hy cũng lộ ra kinh ngạc khẩn trương biểu tình, sao có thể? Có phải hay không rất ở nơi nào? Ta túi thiện? Trương Hổ nhìn xem nàng, ngươi dịch khai một chút. Tam muội tinh hoạch hiển lộ ra tới. trương hổ nhìn chằm chằm không bỏ hắn trước nay chưa thấy qua loại đồ vật này tang thi trong đầu cư nhiên hội trưởng ra loại đồ vật này nhìn giống đa quý nhất định rất có sử dụng mau mau đưa cho ta hắn bung ra biên trường hy tinh tế đoan trang tinh hoạch lật đi lật lại điều chỉnh ống kính nghiên cứu lại hoài nghi mà mắt lẽ hỏi năm đầu tang thi chỉ có ba cái thứ này có hai đầu giống như không có trương hổ thủ hạ liên tiếp thăm dò xem hổ ca đây là thứ gì nha Lái xe của ngươi quản nhiều như vậy. Trương hổ đem tinh hoạch thu vào chính mình túi, này muốn giao cho mánh ca nhìn xem mới biết được. Nói giống như lưu mánh là nguyên tố phân tích nghi dường như, nhưng biên trưởng hy biết hắn nhất định sẽ độc chiếm, nàng vốt sưng lên thái dương, bàn tay chặn trong mắt lãnh quang. Xử lý này hai người. Nhìn ra này hai người đều không có dị năng, chính mình dùng dây đằng đầu tiên đoạt thương, lại bó trụ bọn họ, một đau một cái, không khó.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 Ngươi đừng xem thường nhận ra, nàng chính là cái dị năng giả đâu. Dị năng giả? Thật sự. Cùng manh ca liếc mắt một cái có thể đôi xuất thổ tường. Bọn họ tức khắc sùng bái hưng phấn. Trương hổ trong lòng hầm hực, còn không phải là vài đạo tướng đất, đáng giá các ngươi như vậy. Đuổi minh lão tử nhất định so với hắn lợi hại hơn. Hắn nói, nàng cũng không phải là tướng đất, mà là ẩn thân, đúng không? Vị này, gọi là gì tới? Ta họ lý. lý hân biên trường hy bịa chuyện nga lý tiểu thư a trương hổ quay đầu đối ba cái tiểu để nói một hồi chúng ta đi tìm vật tư còn muốn nhiều dựa nhân ra đâu lý tiểu thư ngươi sẽ hỗ trợ đi chương 26 tìm cha hồng áo sơ mi nữ nhân đổi mới thời gian hai nghìn mười bốn bốn giờ sáu phút mười giây số lượng tử 2.124. nhạc mua là 20 đường cái thượng một nhà đại hình siêu thị Siêu thị đại lâu chia làm lầu 4, lầu 1 là các tiến vào chiếm giữ cửa hàng, lầu 4 là hưu nhàn chô ăn chơi, siêu thị chiếm cứ nhị, lầu 3. Nhạc mua tải hữu là một ít đồ uống lạnh cửa hàng, cửa hàng thức ăn nhanh, bánh ngọt kiểu Âu Tây cửa hàng, vật phẩm trang sức cửa hàng, cờ ép cờ cùng bò bít tiết tiên sinh chiêu bài đặc biệt bắt mắt. Lúc này nhạc mua phía trước dừng xe vị thượng, chẳng những lung tung rối loạn đố vứt đi xe hơi, còn có vài chiếc xe tải cùng Việt ra chở. có một chiếc xe tải còn có tài xế đợi mệnh đất chống thượng tang thi cùng nhân loại hải cốt thực mới mẻ mấy chục đầu tang thi đổ siêu thị nhắm chặt đại môn lại nghe bên trong truyền đến kêu đánh kêu giết thành, cũng biết không lâu trước đây có một nhóm người vọt vào đi trương hổ thủ hạ đem xe ngừng ở góc đường bóng ma lo lắng đề phòng mà nhìn những cái đó gào giống tang thi hổ ca chúng ta làm sao bây giờ nếu không lại đổi một nhà trương hổ mắng đều đã thay đổi tâm gia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 Tài xế làm sao vậy? Ai? Kỳ quái, hổ ca, tăng thi không muốn cắn hắn. Trương hổ tập trung nhìn vào, sắc, nhân ra trên cổ treo một chuối tỏi, này đều hữu dụng. Biên trưởng hy nhàn nhạt nói, hắn chẳng những quài tỏi, lại còn có đem tỏi đảo lạn đồ ở trên người, hắn còn còn bôi lên tăng thi hóc nước miếng cùng thịt vụn. lúc này mới đã lừa gạt tăng thi. thủ hạ tiểu đệ nôn một tiếng, như vậy ghê tởm. Trương hổ nhìn nàng hỏi,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 đoạt bất quá không nói còn khả năng bị đẩy ra đi huy tang thi hắn nhìn nhìn biên trường hy nói nói xem muốn làm cái gì chuẩn bị nơi này nhưng không có tỏi biên trường hy trả lời chúng ta có thể lộng tới tang thi quần áo phủ thêm hẳn là có nhất định hiệu quả tỏi tác dụng gần như cùng vô cái kia tài xế giả sở dĩ không bị tang thi phát hiện một là cửa sổ xe quan vô cùng nhị là trên người đổ tang thi đồ vật bất quá kia đều là đồ vật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 kia nữ ngươi đang làm cái gì đâu. Đống nhiên một cái kiểu giòn thanh âm văng lên, biên trưởng Hy soát địa dương mắt, là cướp đoạt mười phần cửa hàng tiện lợi người, một cái mặc đồ đỏ áo sơ mi nữ nhân đứng ở cửa đôi tay xoa ở trước ngực nhìn bên này, khỏe môi treo lên vui sướng khi người gặp hoa cười. Biên trưởng Hy quay đầu, đôi xe kia tăng thi mọi nơi tìm kiếm thanh nguyên, sau đó đột nhiên phát hiện nàng, trầm thấp mà gầm rú một tiếng liền tập tính lại đây. Nàng vội vói vào tang thi đầu góc trảo ra tinh hoạch, quay đầu hướng tốc đang chạy, ai ngờ trương hổ tên hôn đảng kia đối nàng dơ thương, đừng tới đây, giết chết kia đầu tang thi. Lại đây ta liền nổ súng. Biên trường hy cười lạnh một tiếng, nút thắt chiều hắn ném qua đi. Trương hổ khẽ gọi tranh né, súng hỏa, hắn thuận thế sau đảo. Biên trường hy vẫn luôn nhìn chằm chằm súng của hắn, tức có kia nháy mắt kịp thời trước phát ngay tại chỗ một lần, viên đạn bắn ở xi si mang mặt đất.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 Một bên hướng trong bao tắc đổ vật một bên chạy ra, cả kinh khẽ gọi, đường thất thần, chạy mau Biên trường Hy thông rong nhanh chóng mà ở chiếc xe chung đi qua, thấy kia 5 người phải đi, hai mắt nhíu lại, tả hưu quét quét, tiểu đau chát phá thân biên một xe xe pha lê, chảo ra bên trong mèo chiêu tài, dùng sức đầu hướng hồng y lẻ nữ nhân. chương 27 thu thập, không gian hệ nữ hải. Đổi mới thời gian 2014 430 12 h giây số lượng tử. 2.128 Hồng Y Lìa Nữ Nhân sợ ngây người bên người Nam Nhân một phen tún quá nàng mẹo chiêu tài liền tạp lạn cửa hàng tiện lợi đại pha lê loảng xoảng vang lớn Nam Nhân quay đầu tức giận mắng Biên Trường Hi ngươi điên rồi bệnh tâm thần a Biên Trường Hi chỉ nâng lên thanh âm khiển trách Hồng Y Lìa Nữ Nhân Dương Hiểu Văn ngươi cố ý làm ra động tĩnh làm cho tang thi bạo động liền tưởng đơn giản như vậy mà đi rồi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 Trái lại cấp biên khoáng làm khó dễ, nghe nói biên khoáng chết cùng nàng cũng có vài phần quan hệ. Biên trường hy cha quá nàng một đoạn thời gian, đáng tiếc còn không có biết rõ ràng, cái này kiêu ngạo ngu xuẩn nữ nhân đã bị người làm, nàng đành phải đem biên khoáng thủ toàn ghi tạc biên vi cùng biên ra trên đầu. Lại lần nữa nhìn thấy nàng, thật là có thù mới hận cũ tể phía trên cảm giác. Biên trường hy một đường chiều tăng thi thiếu địa phương chạy, cảm tạ tăng thi tốc độ đoàn bản.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 còn thừa mấy viên liền lăn xuống trên mặt đất. Biên trưởng Hy liếc mắt một cái thấy bên trong giữa tường đôi hai khẩu đại xà túi ra, từ khe hở chúng có thể thấy được bên trong đều là hạt rẻ. Nàng thích ăn cái này. Nhìn xem không tình huống, nàng đi vào lột ra túi khẩu trảo ra một phen, đều là sáng bóng no đủ sinh hạt rẻ, một túi hạt rẻ một túi truy lợn, không chút do dự thu vào nông trường, xoay người, một đài cắm điện hạt rẻ rang đường máy móc, cũng nhận lấy. bên cạnh muối cùng đường, trang hạt rẻ túi giấy, đều là thuận tiện sự, cũng nhất nhất nhận lấy. cách vách là ván sắt con mực cùng đậu hủ túi, cũng bị cướp sạch qua, dư lại tới, ở tủ đông con mực xuyến đều ra thủy, đậu hủ khối thoạt nhìn cũng không được, từ bỏ. bất quá nhà này là dùng than nướng con mực, biên trưởng hy ở trong ngăn tủ phát hiện tam túi nửa than tuổi, hơn trăm cân bộ dáng, thu hồi tới, vì thế thuận tay liền đem nướng bở bở cờ giá cũng thu.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 Nhìn đến hợp ý, nàng tay một chảo, kia đổ vật liền trống rông biến mất. Biên trưởng Hy hơi hơi kinh ngạc, không gian hệ. Nàng chính sắc mà đánh giá đối phương, áo lông phối hợp quần jean, thân cao 1m6 dư, tuổi cùng chính mình sắp xỉ, tuy rằng đầy người vết bẩn một khuôn mặt hoa miêu giống nhau, nhưng không khó coi ra là cái xinh đẹp xinh đẹp nữ hải tử. Biên trưởng Hy nghi hoặc, không gian hệ dị năng giả vũ lực giá trị cứ thấp, lại là cái khan hiếm mà thực dụng dị năng. đã yêu cầu đoàn đội bảo hộ lại xác thật là đoạt tay hóa, hiếm khi có độc thân một người. Kiếp trước nàng nơi trong đội ngũ có một cái không gian hệ nữ hài tử, cơ hồ chưa từng bị coi như công chúa tới phủng. Chứ phi, cái này không gian hệ là cái có thực lực, thậm chí, biên trường hy sờ lên chính mình tay trái vào ngọc. Kia nữ sinh tựa hồ nhận thấy được cái gì, quay đầu thấy được biên trường hy, lộ ra kinh hãi biểu tình, luôn cuống tay chân mà nắm lên một cây thanh thép.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 kia ra thịt phá vỡ, thanh hát sát xương cốt vết thương lại không thâm, biên trường hy trong lòng chầm xuống, thấy tăng thi trương đại miệng không tiếng động mà giống lên một chút, nhấc chân nhào lên tới, vội chủ động nhảy lên, đôi tay chấp dịu hung hăng bổ vào nó giữa chán miệng vết thương. chương 28 hợp tác, chiến nhị dai tăng thi. Đổi mới thời gian 2014 năm 1-12 giờ 5 phút 37 giây số lượng tử, 2.530. Một đao đi xuống hai bên toàn đẩy lui.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 Dị năng. Này tăng thi tiến hóa ra dị năng. Khó trách toàn bộ phố không có khác tăng thi, nguyên lai là ra bá chủ. Biên trưởng hy trong lòng âm thầm tiêu khổ, có dị năng tăng thi trí tuệ cũng có tiến bộ, so bình thường cùng giai tăng thi khó đối phó đến nhiều, hơn nữa xem nó hiển nhiên đã ở hướng nhị giai tiến hóa, nàng cái này ra giòn một hệ liền nhất giai cũng không chân chính giết chết quá một đầu, lần này nguy rồi. Tưởng là như vậy tưởng. Nàng trong lòng chính là một chút lưu ý cũng không có, tiêu nữ sinh trốn xa một chút, quay đầu xem tăng thi miệng mấp máy lại muốn phát ra băng truy, chạy nhanh một đạo dây đằng rời tay mà ra, đem tăng thi liền thân thể mang cánh tay triển thật nhiều vòng. Tăng thi dị năng bị đánh gãy, phát ra bất mãn lộc cột thanh, hai cánh tay nhẹ nhàng một tranh, liền đem dây đằng cấp tránh đoạn, quả thực không cần tốn nhiều sức. Nhưng trước đó, biên trưởng Hy bắt lấy thời cơ, khẽ gọi một tiếng lại nhảy lên chiều tăng thi giữa chán chém một dịu, Lần này nàng dùng ra toàn lực, trực tiếp chém tiến cm sâu. Tăng thi rốt cuộc giận dữ, táo bạo gầm rú, tránh ra dây đằng cánh tay huy đánh vào biên trường hy trên người. Biên trường hy bị đánh vào trên tường, cọ rơi xuống tầng tầng văn ngực ngã trên mặt đất. Nàng chỉ cảm thấy ngũ tạng lệnh vị trí váng đầu hoa mắt, run rẩy thân thể ôm lấy bên trái sương sườn, đau đến mồ hôi lạnh đồng địa. Không cần sờ. xương sườn ít nhất chặt đứt hai can nhưng tang thi cũng không hảo quá biên trường hy bị mở ra một cái trước mắt đua suất toàn lực bắt lấy cán đúa một ninh khảm ở tang thi sọ não dịu nhận trực tiếp đem này nửa bên sọ nào ném đi trong đầu mùi hôi chất lỏng tức khắc bay đầy trời bán lộ ra lạn thành một đoàn đại não tang thi bạo tẩu điên cuồng hét lên thanh cơ hồ không thể đem nóc nhà ném đi biên trường hy gian nan mà hướng biên dắt bỏ ý đồ làm chính mình trốn một hồi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 dịu chữa cháy thế đi manh cực tức chặt đứt tang thi cánh tay trái hay còn không ngừng phá ra cửa kính vẫn luôn ở bên ngoài trên đường trượt mấy thước xa mới khó khăn lắm dừng lại tang thi bởi vì quán tính bị mang đến phát gục trên mặt đất biên trưởng hy khó nhịn mà cong hạ thân một bên không dám dừng lại nói chọc chọc nó đầu vóc rào lặn nó đừng làm cho nó lên nga nga nữ sinh cuống quít lại lần nữa nắm lên thanh thép Hướng tăng thi không có nửa bên sọ nao địa phương trọc, lại thọc lại rào, chỉ đem đã hư thối đầu vóc biến thành một bãi lạn thủy. Tăng thi cũng từ lúc ban đầu nỗ lực dễ rủa dần dần không có khí lực, cuối cùng vẫn không nhúc nhích mà nằm bò. Biên trưởng hy thất tha thất thể mà bò dậy, rút ra trên lưng thằng đao, đi đến tăng thi bên cạnh nhìn nhìn, hảo, có thể ngừng. Chính mình lại không nói hai lời chém về phía tăng thi cổ, liên tiếp chém 7-8 hạ mới hoàn toàn chặt đứt. Nàng cũng lập tức nằm liệt trên mặt đất Sắc mặt khó coi cực kỳ Xuyên đều hai khẩu khí Vẫn là cảm thấy xương sườn kia chỗ đau đến không được Tiết hầu cũng thanh ngọt thanh ngọt Giống đổ cái gì Khu hai tiếng Phát hiện thanh ấm ách Nàng điều động sở thừa không nhiều lắm Một hệ năng lượng đi thương chỗ Mấy cái hô hấp gian cảm giác đau đớn lực hoãn Rồi trưởng cánh tay túm hai kiện áo ngủ lại đây Một kiện ném cho nữ sinh Một kiện chính mình lau mặt Đem chính mình lau khô Tang thi trên người mỗi loại đồ vật đều có độc. Nữ sinh kinh hồn chưa định, ngơ ngác nhìn Biên trưởng Hi một hồi lâu, lúc này mới phát hiện chính mình đầy mặt đầy người góc, một cái dùng mình chạy nhanh trà lau, thật là đáng sợ, thật là đáng sợ, nguyên lai tàng thi như vậy, làm ta sợ muốn chết. Nhắc mãi một hồi cuối cùng chậm rãi bình tĩnh lại, nàng xem Biên trưởng Hi sắc mặt dị thường tái nhợt, sân đến trên mặt vết bẩn hảo sinh chói mắt, vội chóng rống làm ra hai bình nước khoáng, một lọ cấp Biên trưởng Hi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 mặt sau cái kia thỉnh làm lơ ho ho chương 29 trò chuyện cố tự nghi vấn đổi mới thời gian 2014 năm hai giờ năm phút 48 giây số lượng tử 2374. lâm dung dung thật sự ngạc nhiên chỉ vào tinh hoạch hỏi này thứ gì thật xinh đẹp ai nha đem lâm dung dung đã quên biên trưởng hy tưởng này tang thi cũng không phải chính mình một người đánh chết tinh hoạch không thể độc chiếm nàng trong lòng tính toán lên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 Khắc tang thi liền sẽ trở về, ta kiến nghị trước nắm chặt thời gian lộng điểm thứ tốt. Lâm Dung Dung tưởng tượng cũng là, Hảo A, chúng ta một bên làm việc một bên nói chuyện đi, ngươi đã cứu ta, ta cũng không có gì bản lĩnh, chỉ có một không gian, ngươi có thứ gì liền trước phóng ta này đi. Ngừng một chút lại bổ sung, ta không gian có 50 nhiều mét vuông bộ dáng nhưng hiện tại còn cơ hồ toàn trống không, có thể phóng không ít đồ vật đầu. 50 mét vuông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 mới từ cái kia nghiên cứu quần nhân nơi đó được biết một ít mặt thế giai đoạn trước sự nàng thật sự không nhớ rõ có hay không cùng cố tự cái kia chiến hưu giống nhau tình huống nhưng nàng biết bị có độc tang thi chảo thương cắn thương người cũng không đều sẽ chết sẽ thi hóa cố nhịn qua sau đó đạt được đặc thù năng lực ví dụ cũng có chỉ là quá ít quá ít lâm dung dung không biết khi nào thò qua tới nhỏ giọng hỏi không có biện pháp khác sao biên trưởng hy lắc đầu đối cố tự nói Ngươi cũng đừng quá sớm từ bỏ, giống nhau thi hóa đều sẽ thực mau, giống ngươi chiến hữu như vậy dày vò kéo dài, chỉ có thể thuyết minh hắn khung máy móc khỏe mạnh bộ phận đang ở cùng vi rút đối kháng, có lẽ, hắn có thể định đến qua đi. Trong giây lát nàng nhớ tới một sự kiện, A một tiếng, đúng rồi, ngươi bên kia có hay không một hệ người? Cố tử cũng có thần thái, muốn một hệ làm cái gì? Một bên đối người khác nói, Khâu Vân, đi hỏi.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 toàn bộ nội tâm đều là Quang minh thẳng đến nàng dị năng bị hao tổn đình trệ từ mỗi người tôn kính thiên sứ hao trắng biến thành nghìn bài một điệu văn phòng công tác giả lâm dung dung lắc lắc nàng nguyên lai cố tự đã trầm trọng mà nói bọn họ bên kia không có một hệ dị năng giả vận khí quá kém biên trường hy thở dài cố tự tiếp theo câu lại là biên tiểu thư ngươi là một hệ đi biên trường hi sửng sốt ngươi vừa rồi muốn lục hạch. ta còn muốn bạch hạch đâu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 Biên trưởng hy hủy đi bao đồ quê mùa đuổi gà cho nàng, ăn cái này, ngại đói. Nàng chính mình gặm cái cánh gà, bỗng nhiên nói, trang làm không rảnh gian đi, một hồi nhi tới người kêu cố tự, ta cùng hắn cũng không thân, Ngươi có thể giả dạng làm không có không gian, sau đó xem tình huống lại quyết định bạo không bại lộ. Như vậy hảo sao? Chính mình quyết định a cũng không đơn thuần chỉ là là gạt bọn họ, kia siêu thị khẳng định còn có không ít người. Nói cho hết lời, Thông tin nghi tích tích mà vang lên, biên trưởng Hy tiếc khởi, cố tự thanh âm truyền ra tới, chúng ta tới rồi. Hảo. Biên trưởng Hy gặm xuống cuối cùng một ngụm bánh mì, uống cạn sữa bò, vô vô tay đứng lên, Lâm Dung Dung cắn răng nói, Hảo, ta trang. Biên trưởng Hy đem phóng quần áo cái kêu bao sách cho nàng, không kịp mặt khác chuẩn bị, trước dùng cái này. Lâm Dung Dung mới tiếp nhận, đường đi bộ chỗ ngoặc liền xuất hiện lưỡng đạo thân ảnh.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 Ta là cố tự, giới thiệu một chút, vị này chính là ta chiến hưu khâu vân. Khâu vân, năm đó kia chàng phản bội chủ mưu. Biên trưởng hy ánh mắt rời về phía mặt sau cái kia tuấn tiếu thanh niên, hắn thu liêm chính mình bị tướng, ở có thể là chính mình chiến hưu ân nhân cứu mạng người trước mặt, cho dù là tìm tòi nghiên cứu ánh mắt cũng khắc chế đến cực hảo, lễ phép mà kích động mà chào hỏi. Biên trưởng hy, vị này chính là ta đồng học lâm rung rung.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 Cố tử cũng không vô nghĩa, xách lên trên mặt đất biên trưởng hy bao trên lưng, tay một quán bốn cái lục hạch đưa cho nàng, có thuộc tính tinh hạch sản xuất xuất hiếu, chúng ta một cái tiểu đội cũng chỉ được đến bốn cái lục hạch. Biên trưởng hy nhìn kêu nhàn nhạt màu xanh lục mắt sáng rực lên, bốn cái đã rất nhiều. Này thuyết minh mới một ngày, bọn họ một cái tiểu đội ước chừng cậy 200 đầu tang thi đầu. Nàng không chút nào làm ra vẻ mà tiếp nhận, tam cái thu vào túi, một quả nghiết ở trong tay.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 Biên trường Hy không nói chuyện nữa, nỗ lực hấp thu tinh hoạch năng lượng, hơn nữa dẫn đường chúng nó chữa trị chính mình thân thể, sương sườn đau đớn trở nên càng ngày càng nhẹ. Từ đường đi bộ đi ra ngoài là có thể nhìn đến Tăng Thi, khởi điểm chỉ là một hai đầu, càng đi chúng nó số lượng cũng càng nhiều, khỏi quá mấy cái phố nhìn đến nhạc mua khi, Tăng Thi liền lấy mấy chục thượng trăm đầu tới đếm hết, một tổ ong như người được mùi tanh rồi bỏ nảy lên tới, thật sự gọi người có chút kinh hãi.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 Trên chỗ ngồi đảo hai cụ không ra hình người hài cốt, nói vậy chính là trương hổ hai cái tiểu đệ. Trương hổ tránh thoát một kiếp không chết. Nàng đống nhiên phát hiện tang Thi trong đàn có cái cùng trương hổ trang điểm rất giống tang Thi. Nó trên tay thậm chí còn gắt gao thủ sẵn một khẩu súng lục, Thanh hoàng răng nanh tuân ra, trường hư thối miệng rộng dữ tợn mà phát lại đây. Phốc. Cố tự một thương đem nó bạo đầu. Biên trường hy mắt lại nhìn, này tang Thi định là trương hổ không thể nghi ngờ.